Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Với hơn 800 trang sách, tiểu thuyết Hồ Quý Ly đã được nhà văn Nguyễn Xuân Khánh chọn lọc lối hành văn cổ để thể hiện những câu chuyện xảy ra trong thời cổ mang âm hưởng huyền bí trong từng câu chữ, làm cho người đọc vừa hư vừa thực, tạo được sự tâm đắc trong người đọc. Chúng ta sẽ thấy ở Hồ Quý Ly, khoảng thời gian biến động của lịch sử. Nhà văn không trực tiếp miêu tả nhân vật mà ông chia nhân vật ra thành nhiều mảnh nhỏ để khắc họa từng nét một. Thông qua từng hình ảnh đó, ta thấy được tâm sự của tác giả muốn nói cho người đương thời về những hy vọng đầy phiền muộn của nhà cải cách vĩ đại Hồ Quý Ly, cái mẫu cải cách mâu thuẫn, cái đau đớn của kẻ tiên phong. Điểm mạnh của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh chính là sự hiểu biết và am tường vấn đề sử thi lịch sử. giống như văn quá, ông quản lý nhân vật của mình một cách rất chặt chẽ, mặc dù còn những chi tiết dàn trải kéo dài thì tiếc nhận. Bây giờ mời quý vị đón nghe phần đầu tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Kháng. Hội hè đồng cổ, năm ngày lễ lớn của Thanh Long, đã được cử hành dần về vùng Bốn tháng Tư hàng năm. Đó là một lễ hội thường dịp rất được dân kinh đô xem trọng ở thời đế Trần. Tiếp rằng, đã bị các triều vua sau này nho quá bỏ mất. Sách cổ chép rằng, Du Lý Thái Tông, thoả còn là thái tử, phụ mạng vua cha đi đánh chim thành. Năm Canh Thân, 1020 Khi đến vùng Đan nên An Định Thanh Hoá, đóng quân chiếc chân một quả núi, canh ba đêm ấy, trong cõi mộng mông lung, nhà du chợt thấy một vị nhân, mình cao tám thước, mày râu cứng nhọn, mặc áo giáp, tay cầm binh khí, đến trước cúi đầu tâu rằng: "Tôi là thần núi đồng cổ, nghe tin thái tử đem quân đi dẹp giặc phương Nam, tôi xin theo giúp phá giặc để lập chúc công nhỏ." Thái tử cả mừng vỗ tay khen ngợi rồi tính vậy. Sau đó, Tín Quân đánh kiếm quả nhiên toàn thắng. Khi trở về qua núi Đồng Cổ, Thái tử sửa sang lễ tạ rồi trước thần vị vị kinh đô Thăng Long để giữ dân hộ nước. Đền thờ lập sao chùa Thánh Thọ, thuộc địa phận thôn Đông, phường Yên Thái làm nơi khi Lý thấy tổ chết, Thái tử lên ngôi vua, tức vua Lý Thái Tông. Giêm nằm mộng, thấy thần đồng cổ đến báo rằng ba vị em vua là Vũ Đức Dương, Đồng Trinh Dương và Dực Thánh Dương âm mưu làm phản. Lúc Du tỉnh dậy, sai Lê Phụng hiểu dàn cung bố trí phòng bị. Sự việc xảy ra quá đúng như giấc mộng. Loạn Ba Dương được dẹp tan. Đến nay, dù xuống chiếu xây đàng thể ở miếu Đồng Cổ, và hàng năm cứ đến mùng 4 tháng 4 thì trăm quan hội họp làm lễ ăn thệ Năm nay, ông Diêu già Trần Nghệ Thông cho mở hội thề to hơn mọi năm, tháng 2 viên quan coi việc tế lễ đã cho thợ đính sửa sang miếu thờ, cạo rêu quét dọn tô tượng, thay những câu đối cũ, xây dựng lại những chỗ đổ nát, sửa sang cây cối trồng hoa lát đường và sót xét lại đồ tế khí. Đồ tế khí ở đây có hai thứ có thể gọi là linh vật của đất nước. Thứ nhất Là chiếc dung chủ yên tử, hồ vua Trần Thái Tông bỏ nhà lên núi yên tử, định cắt tóc đi tu. Quang Thái Sư Trần Thủ Độ kéo cả triều đình lên theo, cầu xin vua về cho hợp lòng dân. Việc đi tu của vua không thành. Khi vua chia tay, phù dân quốc sư nghĩ phải có cái duyên hạnh ngộ lớn thì mới có một ông vua lên tận chốn núi cao hẻo lánh này để tìm Phật. Ông bảo dàn vua. Trong núi không có Phật. Phật ở trong lòng người. Tuy nhiên, để kỷ niệm cái duyên kỳ ngộ ấy, Phù Diên Quốc sư tặng nhà vua Đại Hồng Chung ở chùa Vân Yên đem về kinh đô. Câu bệ hạ. Đây là chiếc chuông quý truyền mấy trăm năm xuất từ nhà Lý. Đại Hồng Chung ít khi dùng đến, chỉ dùng vào dịp đầu xuân. Mỗi năm khi chung rung lên là mây mù ùng ùng kéo đến. Mây trắng che kín đầu yên tử. Chuông gọi mây xong lại gọi mưa. Khi hội chúng dồn dập bên bon ngân nga lần thứ hai, thì những hạt nước li ti nằm trong mây sữa rung rẩy, rồi chúng bay lượng cuốn tụ chi nhau và thành những hạt to rơi xuống. Mưa rào, đó là Phật lộ, mong rằng tiếng chuông của Đức Phật từ bi được vang lên trên kinh thành Thang Lang, mong rằng nước mưa của Phật từ bi sẽ nhộn tham trong lòng dân kinh kỳ. Chiếc chuông yên tử đem về được treo ở chùa Thánh Thọ. Mấy năm trước, nhà sư Phạm Sư Ôn tập hợp dân lưu tán đối kháng nổi loạn, giật thầy chùa kéo về kinh thành Thanh Nam đốt phá. Ông du già Trần Nghệ Thông, ông du trẻ Trần Thuẫn Tâm và cả hoàng gia phải trờ rời kinh đô đi lẩn nạn, đổi tấm quân phía hữu kinh thành Đống binh ở chùa Thánh Thọ, đội quân này đã gây cho quân nổi loạn nhiều thiệt hại, tức giận toán giặc thầy chùa đã tàn phá, đốt trụi khu chùa tháng cảnh đẹp nhất Thăng Long. Cũng may khi giặc rút, dân dân đã chữa cháy, cứu được tháp chung. Giặc thầy chùa mà lại đốt chùa. Ôngưu già thở dài, gia chẳng lẽ để chiếc giường linh thiêng nằm chơ vơ giữa quan phế, nên ông đã sai mang chuông đến đền đồng cổ. Chiếc linh vật thứ hai ở đây là chiếp đại đồng cổ. Đến đồng cổ, thực ra thờ thần trống đồng, khi vua Lý Thái Tông trước linh vị thần đồng cổ ra kinh đô Thăng Long, các vị quan lão đã xin vua rước cả trống thờ luôn theo, nhà vua không đỡ mang linh khí của nhân dân địa phương đi, nhà vua truyền rằng: "Linh vật của nhân dân phải giữ lại đây, ta muốn thờ thần ở hai nơi." Thần sẽ là thần hộ quốc nhưng cũng vẫn còn là thần hộ dân địa phương. Vì vậy, đền Đông Cổ Thành Long thờ thần trống đồng mà suốt hơn 200 năm không có trống đồng. Đến năm Mậu Ngọ năm 1258, vua Trần Thái Tông đại thắng quân Nguyên lần thứ nhất, nhân dân dùng an lệnh thanh quách cũng đào được chiếc đài đồng cổ, chiếc trống đồng cỡ lớn to gấp rưỡi chiếc trống đồng trên núi Đông Cổ. các vị vô lão nói rằng, dưỡng khí của non sông xuất hiện để chào mừng một thời thịnh trị. Nhân dân liền trước chiếc đại đồng cổ lên thanh long kiếm vua để dâng chào thờ ở miếu thần hổ quốc. vua Trần Thái Tông nói: "Thật là điềm trời giúp nhà Trần ta. Linh khí phải đủ bộ, có âm phải có dương. Mỗi khi nghe tiếng đại hồng chung yên tử ngân nga lên lộc, ta cứ thấy băng quang như thiếu chăng một cái gì" và rát tiếng chuông là thanh cao, thanh nhẹ, phải có tiếng thanh trầm, thanh đục của chiếc đại đồng cổ mới tạo ra được cảm giác hòa hợp. Bây giờ lĩnh vực đủ đôi, Âu cũng là điểm trời muốn giúp ta điều hòa âm dương. Lễ nhà Trần năm nào cũng có hội thể đồng cổ, nhưng chỉ có những năm đặc biệt, giâm vào năm thắng giặc, hoặc vua mới lên ngôi, mới đem dính ký tại Hồng Trung dàn đại đồng cổ ra trước. Vì năm nay là năm gì mà ông vu già Trần Nghệ Thông lại sai quan tư tế chuẩn bị khám sót cả chuông thần và trống thần. Tự đặt câu hỏi vậy thôi, chứ thật ra Dương Thanh Long đã tự biết câu trả lời. Cứ nhìn những sự kiện xảy ra trong những năm gần đây thì rõ, quân chim thành do vu chế bổng Nga đã mấy lần tấn công nguy hiểm, đại minh của họ tiến gần sát kinh đô. Những nô tỳ theo nhà sư Phạm Xuân Ôn nổi loạn, đã tràn vào Thanh Long, đốc phá 3 ngày đêm. Du Trừng Giới Tông đem quân vào đánh Kim Thành bị tứ trận. Du Trừng Phế Đế, vị ông du già trắp ngôi trời giết chết. Ông du già Trần Nghệ Tông làm thái thượng hoàng suốt 3 đời du. Nghệ Tông cho con út là Thuận Tông lên ngôi vua. Đất nước giao đảo thế này mà quyền hành lại nằm trong tay một ông du già và một ông du trẻ nít. Trong khi đó thế lực của quan thái sư Quý Ly thì ngày càng mạnh. Ông Du chùa Nghệ Tông lo lắng là phải, ông phải nhờ đến hội thầy, ông phải nhờ đến thần hổ quốc. Ông muốn tiếng chuông vàng, tiếng trống đồng cổ sấm vang động làm thức tỉnh tâm quang, thức tỉnh thần kim trong nước. Các cụ tổ nhà Trần lúc gặp nguyên xâm lớn trong cơn nguy cấp đã gióng trống thần, đã khu chuông thiên, gọi thần linh hổ quốc về giúp sức. và tổ tiên của nhà Trần đã thành công phá ta giặc nước, đến đời ông phút này đây chẳng là tương nguy cấp sao? Vậy thì ông cũng phải dùng đến trung thiên, trống thiên. Chính đích thân quan Bình Chương Lê Quý Ly chỉ đạo tổ chức này hội thầy trong cổ. Thái bảo Trần Minh Hàng lo việc biên lễ cho tông nghi, viết trước sách cho linh đình, thiên tử thân hành làm việc tế lễ. Thượng tướng quân Trần Khắc Chân thì lo dịp quân cơ cho nghiêm mật. Trước mấy hôm, quan thượng tướng đã sai quân đi sửa đường, sửa cầu từ nội điện đến đền Đồng Cổ. Từ tối hôm trước, suốt dọc đường đi đều đi để được cắm cờ và các quân lính túc trực từng khoảng để xem xét động tĩnh, đảm bảo an toàn. Ngày mùng 4 tháng 4, từ lúc gà gáy sáng, quan thể tướng Lê Quý Ly dẫn trăm quan đến điện Đại Minh ăn mặc lễ phục chỉnh tề. chờ sẵn ở sân chầu, thượng hoàng Trần Nghệ Tâm và đấng Vu Trần Trọng Tâm mặc quần áo màu vàng, trời đã sáng, hai vua ngự ra cửa điện, tâm quang quỳ lại, hai lạy rồi tung hô vạn tuế, đúng giờ xuất hành, trên lầu cửa Hữu Lang, Điện Đại Minh chung trống nổi lên, đám rước bắt đầu, nhưng chúng Thăng Long cũng dậy từ gà gáy nhâm vô quang, người từ khắp làng quê cũng đổ về Thăng Long đi cễ hội thầy Dọc đường cắm cờ suốt từ cửa Tây, tức Quảng Phúc môn đến đình Đồng Cổ, người che kín hai bên đường. Đám rước rất dài, êm dà giảm. Người trong đám rước chừng dài ngang người, đầu tiên là đội dục roi dẹp đường, đó là những chức quan nhỏ, tay cầm chiếc roi làm bằng tơ nhuộm đỏ, họ lặng lẽ nhúc chiếc roi vào trong không trung. Sáu ông quan hàng nhị phẩm, tam phẩm cưỡi voi dẫn đường. Một bên hàng dăng, một bên hàng gió, hai hàng dơi bước chân đũng đỉnh, những chiếc lọng đỏ lọng tiếc lắc lư nghiêng ngả theo nhịp dơi đi. Những bá quản thượng áo nẹp đỏ phải ngoái đầu nhìn đằng sau, sao cho những chiếc dơi đừng quá nhanh. Sao dơi là cờ biển, phải nối một rừng cờ. Những đội quân hàng ngũ chỉnh tề, cán cờ đặt trên vai đều tăm tắp, đổi cờ ngũ hành gồm những lá cờ xanh đỏ vàng trắng và đen, tiếp đến là đổi cờ Nhật Nguyệt, đổi cờ Dĩ Thập Bát Tú, đổi cờ Thanh Long, đổi cờ Bạch Ngũ, đổi cờ Chu Tước, đổi cờ Huyền Vũ, đổi Đồng Văn làm người trái hội nức lòng. Người cai cầm cái trống khẩu chỉ huy, một chiếc trống cái có lọng che, người khiên, chiêng to cũng vậy, rồi một đội sinh tiền, một đội trống bảng. Tiếng trống theo nhịp trước rộn vang với những bài bản nhịp nhàng làm nức lòng người, các đội lộng làm người ta qua mắt vì màu sắc, những chiếc lộng qua, lộng sam, lộng đỏ, những chiếc tàng, chiếc tán theo bằng chỉ ngũ sắc có tua phất phơ trước gió, sao lộng đến quạc, quạc long công, quạc long trì, quạc trắng, quạc đen, quạc to, quạc nhỏ, đội nhã nhạc cung đình, cái đời người dân mới được thấy vài lần. Một trăm nhạc công mang đằng sáu tấu lên những nhạc điệu lạ lùng, chỉ sáng tác dành riêng cho vua nghe. Hoài vào điệu nhạc là một đoàn cung nữ đẹp như một bầy kiên, cổ tay dẻo quẹo rung lên những chiếc quạt lụa. Đội lộng vàng đi ngay trước kiệu vua. Hai chiếc kiệu cũng màu vàng, rèm kiệu cũng màu vàng, cả bầu trời vàng rượt lên làm lóa ngắt con người. Quân cắm dậy, binh khí trú trần, cử ngựa đi hai bên. Những tên đính canh đường quỳ sụp xuống, thiên ngã hai bên đường cũng quỳ sụp xuống. Khi đi qua, đền Đồng Cổ nằm trên một khu đất cao, nhìn ra dòng sông Tô Lịch và hồ Tây, ngồi đền, năm gian nằm giữa một rừng cây muống, cây nhãn. Hai bên cửa đền là một dãy hoàng lan và ngọc lan. Ngay trước cửa đền là đàn thề nằm giữa một khoảng đất rộng, xung quanh khu đền có xây tường bao. Hôm nay Hai cánh cửa liêm ở cổng chính đăng quang mở rộng đón hai vua. Khi đoàn rước đến, các đổi cờ, đổi quạt, đổi binh tản ra dưới khu rừng bàn, nằm ngoài khu đền để nhường chỗ cho tiểu vua và trăm quang vào trong. Đội đồng văn và giả nhạc đến ngồi ở hai gian bên, nhạc tấu vang lừng, cuộc lễ bắt đầu. Chiếc trống đồng và chiếc đại hợp chung được đặt ở gian giữa đền. Đức thân nhà vua rót rượu lễ Hoàng Thái Sư Lê Quý Ly đánh ba hồi trống đồng, Thượng Tướng Quân Trần Khát Trân đánh ba hồ chung, Ngoài Sơn Thái Bảo Trần Nguyên Hàng ra giết ngửa trắng, lấy máu, pha rượu, đổ vào cái chậu lớn đặt trên đàn thề, Cửa đền đóng kính, các bộ, các diện, các sảnh, các cục, kiểm điểm sổ quan, Xê Ma giống mặt ngày hội thề đều bị phạt tiền rất nặng. Ông Dư và Trần Nghệ Tông leo lên đàn thề, cha ông là ông diu con Trần Tuấn Thông, kế đến quan binh chương Lê Quý Ly, thượng tướng Trần Khắc Chân, thái bảo Trần Nguyên Hàng. Trần Nguyên Hàng cầm tư thể đứng trước trăm quan, xếp theo chức phẩm, im phăng phắc dưới chân đàng thể. Hàng dẫm giặc độc, làm tôi phải hết lòng trung, làm quan phải giữ thanh bạch, làm con phải giữ đạo hiếu. Nếu làm con mà bất hiếu, làm tôi mà bất trung, Thì thần minh trú diệt. Trong đền, đóng đồng và chung quý lệnh gian lên một hồi, rồi nhả nhạc tống lên. Trăm con mắt đổ xô về nhìn vào ông vua già Trần Nghị Tông. Họ nhìn vì chính thượng hoàng Nghị Tông là người đã đòi hỏi phải làm cuộc lễ này thật tốn kiến linh định. Đáng lẽ như mọi năm thì cuộc lễ này chỉ đơn giản thôi. Họ nhìn vì ai ai cũng biết, nhưng chẳng ai đó ra. Rằng thượng hoàng là người nhiều tâm sự nhất lúc này. Thượng hoàng bày vẻ linh linh để làm gì? Để cướp giáng một tình huống chẳng thể cướp giáng nổi chăng? Để tự đánh lừa mình, sau đó để đánh lừa toàn dân, rằng triều đại nhà Trần vẫn còn đang thỉnh trị, vẫn còn đầy nếp vàng son chăng? Để thăm dò xem đồng dân còn hướng về nhà Trần tới lúc nào, để thăm dò trăm quan xem còn trung thành với triều đại nhà Trần đến mức nào. Hay để biểu trưng lực lượng để đe dọa kẻ thù, để khơi gợi lòng trung trinh của một kẻ mà ông đã có một thời rất trọng rất yêu, hay chỉ là một sự bất tiết, sự dối tụ thuyết giẫm, con thú chết ắt phải dẫy, một điều đại sắp chết cũng dấy dụa, phải chăng đây là sự dấy dụa dằn son? Ông vua già mặt vàng mệt, đứng ngoài kim và đầu đẳng, ông biết mọi người đang nhìn mình, nhưng ông chẳng muốn nhìn mặt ai lúc này. những khuôn mặt quá quen thuộc, những khuôn mặt ông đã nhìn hàng ngang lần, hàng dáng lần, có những khuôn mặt đã ở với ông từ tấm bé, những khuôn mặt đã hả hê nhận từ ông biết bao ân sủng, còn lúc này họ nhìn ông, họ chờ đợi gì ở ông? Ngược lại thì đúng hơn, ông đang chờ đợi ở họ, ông đang cần gì? Ông thầm kêu lên, "Các người ơi, hãy ngọ nguậy cái óc lên một chút đi, hội thể này là cái gì?" Một tiếng trống ngũ điên, một lời kêu cứu, một lời động viên đi, ta bị buộc chân, buộc tay rồi, ta bị bịt miệng nãy rồi, một sự tối buộc ngột nào. Ta làm gì còn có thể ra sắc lệnh cứu giá công mi, họ luôn ở bên ta thì đây, một sắc chỉ, hỏi thề là một sắc chỉ kêu gọi sự trung trinh. Các ngươi đã hiểu rồi chứ? Từ lúc lên kiệu ở điện Đại Minh, tay ông Như già luôn trương mắng Ông không thể làm chủ được hai bàn tay, để tránh mọi người nhìn thấy, ông phải giấu chúng vào hai ống tay áo. Ông thọc bàn tay đỏ vào ống tay áo kia và đặt chúng trước ngực. Nhưng kỳ lạ chưa, từ lúc rót rượu trong đền, đôi bàn tay ông bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, chúng hết rung rảy. Và lúc này, cầm chén rượu máu, bàn tay ấy bỗng cứng khát như hồi ông còn trẻ. Đáng lẽ theo ghi lễ, ông không phải nói một lời. Nhưng ông đột nhiên cao hứng, nói rất to và giọng giặc. Kẻ làm tôi bất trung thì thần minh tru diệt. Trên các chân đứng bên cạnh hai vua bỗng quỳ xuống và hô to: "Thượng hoàng giảng tuy!" Trong quan chí đàn thề cũng quỳ rạp tất cả và tung hô giảng tuyết. Trần Đại Thông giơ cao chém huyết tử, uống ực một hơi, xong rồi ông quay sang quan thấy sư Lê Quý Ly Ông muốn tìm trên nét mặt của Quan Thái Sương một biến đổi, một nét lo âu chẳng hạn, một tia mắt tức giận chẳng hạn, một cái nhếch mép hắc đố chẳng hạn. Song, nét mặt Quý Liêm vẫn lạnh tanh như mọi lúc. Quan Thái Sương chỉ đỡ lấy cái chén mà ông du già đang giơ trước mặt. Quan kiểm pháp Nguyên Trừng vừa đi thanh sát thành đô trở về, thì người nghe ngức mệt mỏi nên ông không đi dự hội thệ. Buổi sáng sớm, người thư lại tâm phúc vào bấm công việc, nhịn trừng không dậy nổi. Đến quá trưa ông mới gượng dậy. Lão mộc pha cho ông một ấm trà, rồi mương cháo nóng đến. Ăn bát cháo xong, trừng mới thấy khỏe khoắn lên đôi chút. Ông ăn mặc tề chỉnh từ hỗn đường bước sang thư phòng. 7 năm về trước kia Minh Trừng cưới quận chúa Quỳnh Hoa, Quan Thái Bảo Trận Vinh Hàn, Thái sư Quế Ly định xin vua cấm đất cho người con cả xây dựng phủ đệ, nhưng Vinh Trần xin cho được dạy ở vùng ông ngoại. dòng dõi họ Phạm vốn là danh y truyền thế, đời Trần Anh Tông, cụ Phạm Bân làm quan Thái y nổi tiếng một thời, tiếp đến đời con trai cũng làm thầy thuốc. Cháu cụ Phạm Bân là Phạm Công cũng nối nghiệp tổ và lại danh y đương thời. Phạm Công đẻ ra Phạm Thị, làm vợ Quan Thái sư và là mẹ Nguyên Trừng. Người khẩu trọc cũng Nguyên Trừng đi hái thuốc ở vùng Yên Tử, không nay bị mưa rừng hãm trong núi rồi bị lũ cuốn mất tích. Do vậy, Nguyên Trừng vị ở nhà ngoại khu đơn. Điền trang và họ Phạm rộng chừng vài chục mẫu, nằm bên hồ Lục Thủy. Giữa trang có cái ao sen dài xào, nhìn ra hướng đông, bên phải ao sen là giờ ở của Nguyên Trừng. Mên trái ao đại gia thú của cụ Phạm Công, còn được gọi Dược Thảo Am. Từ ao sen có con ngòi thông ra hồ lục thủy. Ông lại cho người lấy đá đẽo gọt bắc cầu qua con ngòi. Hai bên đường từ hữu sang tả ngạn ao, trồng hoa tạo nên phong cảnh thật thanh u, kỳ tú. Diêm thư lại đã ngồi chờ ở thư phòng, khi thấy Quân từng bước ra, ông đứng dậy thi lễ. Nguyên Trần lặng lẽ ngồi xuống bên cây kỷ, anh ta nói: "Dạ bẩm Đức ông, tôi đã cho người đi lấy tin tức ở các nơi." Nguyên Trần mệt mỏi gật đầu, ông Lão Đảng nửa suy nghĩ, nửa lắng tai nghe, giọng người thư lại điều đều đều, du cảm, dừng khoát tay nói: "Sơn nông chỉ kể lại những điều đáng chu y nhất. Sáng hôm nay, ở Quảng Phúc môn có một thư sinh trà trộn vào đám người đi xem, đến ngăn đường văn thư lên rước thượng quan." An tắc chưa kịp làm đã bị cấm dẹp quân bắc, chắc lại một cuộc sĩ dân sơ phản đối chính sách phiền hà của quan thái sư cha ta. Ôi, nào, thay tên đồng gian, tên giấy ư? Nào, hạng nô, hạng điền ư? Có phải vậy không? Dạ, không phải, lá thư chỉ là một tờ giấy hồng trên đó viết bằng một nét chữ như rồng bay phượng múa. Nét bút của một tay đại bút làm cho bất cứ ai đã theo nghề nghiêng bút đều phải tấm tắt khen đấy ạ. Câu chuyện của ông làm ta chú ý rồi đấy. Này, nhưng chẳng lẽ anh ta chỉ định khoe chữ đẹp thôi sao? Ông nói ta nghe dòng chữ trên đó đi. Dạ, trên đó là dòng chữ Cung Chúc Đại Y Sư. Một lời chúc tụng ư. À, cũng có thể là một lời mai mỉa. hay chỉ là một lời kiếm đạo. Này, thế cha ta xử sự ra sao?" Thừa đức ông, quan thái sư chỉ cười và người im lặng hồi lâu rồi nói, "Thả hắn ra. Vậy sao? Nhưng mà thế là phái, thôi ông cho ta nghe tiếp những sự việc ở đền đồng cố." Chăm quan có mặt đầy đủ, chỉ dáng mặt mấy người mắc bệnh, trong đó có ông Sử Văn Hoa đang chữa bệnh ở chùa Sùng Quang ạ. Ta biết Sử tiên sinh ốm đã mấy tháng nay rồi. Đức thượng hoàng Trần Nghệ Tông hôm nay hầu như khỏi bệnh, người đọc câu Minh thể làm tôi bất trung thần Minh Trú diệt, giọng rất là san sáng giõng dạc, to hơn tất cả mọi người. Buổi lễ được quan thái bảo nguyên hàng tổ chức rất chu đáo, lại được thượng tướng quân khác chứng, đồn đốc nên rất là nghiêm ngặt, chẳng xảy ra điều gì đáng tiếc, duy chỉ xảy ra một việc rất nhỏ. Sao? Việc rất nhỏ à? Dân Khi đến lượt Đức vua Trần Thuận Tông uống huyết tửu, người đã run tay, rượu thể bị đổ à. Thưa đức ông, không, mới chỉ sóng sánh ạ. Sóng sánh ạ. Chỉ có một giọt rượu rớt ra, rơi xuống áo lăng bào nhưng không ai trông thấy. Không ai trông thấy sao lại biết? Chỉ một mình quan nội thị đứng đằng sau thái sư trông thấy ạ. Thế cha ta có trông thấy không? Dạ, dạ, gia thần không biết. nhưng ông nội thì nói rằng quan thái sư mắt lúc nào cũng lặng lẽ nhìn chén rượu của người minh thế à. Đúng, đúng lắm. Cha ta à, không ai biết được, ông cũng không biết được. Cha ta mà cả đêm ta này, thế đức ông Trần Khắc Chân thì sao? Không ai nhận thấy một điều gì khác lạ. Sao lại khác lạ? Bây giờ ngươi làm ngay cho ta một việc. Hôm qua, quan thượng tướng cấp thiết thư mời ta tối hôm rằm đến dự tiệc thưởng hoa. Ông hãy sai người đến ngay trại mai báo rằng ta nhận lời, ta sẽ đến. Khi người thư lại quay ra, Minh Trừng gọi lão mộc chuấn mị qua cầu, sang thăm ông ngoại. Minh Trừng đi nên bự ao sen, ra con đường hẻm, ngang qua cầu đá, dẫn đến Dược Thảo Am, nơi ở của cụ Phạm Công. cây trái bây giờ được gọi là dinh ông trừng, nhim dâm gian nhẩm quen gọi là trái thuốc. Cổ Phạm Bân hồi làm thái y dưới thời Trịnh An Công. Cốt công to đã chữa khỏi bệnh hiểm nghèo cho hoàng tử nên được vua ban cho đất mở trại bên hồ Lục Thủy. Ông cũng sưu tầm cây thuốc ở khắp nơi đem về trồng thêm, thành thử trại thuốc đã biến thành một rừng cây. Nhưng phần lớn cây thuốc lại là những cây hoa nên trại của nhà họ Phạm đã trở thành một vườn hoa lạ. Ta gặp ở đây chán chớ một ao viên viêm giả quang dại, vắt ngang dòng nước nhỏ có cây cầu đá rồi tiếp tới một đường hẻm. Sau ao sen là một rừng bàng lá đỏ. Ở một góc trại là một bể lau trắng để nuôi loại sâu tên gọi đông trùng hạ thảo. Dọc bờ khe nước những luống rau dี้p dại, mộc công anh, rau dồi dôi Cây cỏ xước, cây xấu hổ tía, dân dân, những lưu tì trồng những ruộng xăm, ruộng tam thất, ruộng đệ đen. Bốn mùa ở đây, hoa nở, màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu tiếng, màu đỏ, luôn hiện ra trước mắt khi bước vào khu trại. Nguyên Trần dậy ở chí ông ngoại, khi bà công chúa Nguyên Ninh sinh em là Hán Thương, từ khi con trai đi hái thuốc trong rừng, bị lũ cuốn mất tích. Cổ Phạm Công sống yêu quạnh cùng với người gia bộc tên là Ông Lạc. Hồi Lê Quý Ly hành quân vào Quá Châu, Cổ Phạm Công đi theo con rể làm thầy thuốc. Ông Lạc người Kim Thành bị thương sắp chết, đã được Cổ Phạm cứu sống. Cảm ơn cái tử hoàn sinh, Ông Lạc xin theo hầu Cổ Lang Phạm và trở nên người lão bộc trung thành. Cổ Phạm vốn người trầm tĩnh, ít nói, ngoài việc làm thuốc chữa bệnh Cụ dành tất cả thời gian cho việc đọc sách, cụ học rộng, uyên tâm tam giáo. Ngoài ba gian nhà thuốc, cụ còn có chái ở đằng sau một thư đình, nơi đó cụ lưu giữ sách của trăm nhà. Trang trại thuốc có hai cây lan cổ thụ, cây hoàng lan trồng trước dược thảo am và cây ngọc lan trồng cạnh thư đình. Cụ thường ngồi võng cầm cuốn sách nằm dưới gốc lan. Nơi nhắm mắt lại, cuộc giếng người thấy mười qua thoáng thoảng và vấn vĩnh nghe cái tiếng xì xào của gió đùa trên những đóa lan độc ngà. Khi Trừng lên 8 tuổi, Thái sư Quý Ly đưa Trừng đến cho ông bố vợ. Quan Thái sư làm dịch ấy vì hai lý do. Thứ nhất, Quý Ly muốn làm tròn cái đạo của người rễ hiền. Ông vừa trọng vừa thương ông bố vợ. Phạm thị dở cái sư chết đã là một đòn nặng nề với ông lang già. Này đến lượt người con trai chết, Cổ Phạm trở nên suy sụp như kẻ mất hồn. Có đứa cháu ngoại ở bên cạnh mây trà cũng còn quay quá. Thứ hai, Cố Ly muốn nhờ cậy ông ngoại, rèn giũa cho Minh Trừng nên người. Ở kinh thành Thang Long này, a chẳng biết Cổ Phạm là người học rộng, có đi bảo trừng. Này, con quỳ xuống lại ông ngoại đi. Đáng lẽ đến chào ông, cháu chỉ phải cúi đầu xuống vái. Đằng này Quý Ly bắt con quỳ lại, ông ngoại đang ngồi trên giường, dội bước xuống đỡ cháu. Ông hiểu tham ý của chàng rể. Anh định vào phó hãng nói cho tôi sao? Thưa thầy, cháu còn bé nhưng thông minh, xem ra là đứa có hiếu. Cháu sẽ thay mẹ nó và thay con. Bạn nhạc phụ, công việc triều chiến trăm việc bề bổn. Con thẹn không thể ở bên thầy. À, tôi hiểu... Tôi hiểu mà. Giả lại ở bên thầy, sự học hành của cháu của con cũng được yên tâm mà. Quý ly quả là người nhìn diệp giỏi, từ khi có nguyên trần ở bên, ông Lăng Phạm dần dần vui trở lại, ông và cháu rất hợp nhau. Ngoài việc chữa bệnh cho đời, phản công dụng hết công sức dạy dỗ cho ngoại. Thằng bé thông minh xuất chúng, ông dạy đến đâu cháu biết ngay không cần nhắc lại. Đứa cháu học có kết quả, ông cụ cũng nhận được sự tác động trở ngược của kết quả ấy. Đứa cháu đã trở thành một lý do để cụ sống ở đời. Nguyên Trừng rất hiếm mẹ, bà Phạm Thị cũng thông minh, nhưng Trừng còn thao minh gấp bội. Bà Phạm Thị cũng kín đáo đa cảm, nhưng sự đa cảm của Trừng lại nhiều khi làm cụ lo lắng, không biết trong hoàn cảnh nước nước tối đen như hiện nay, sự đa cảm ấy là tốt hay xấu. Điều đó, cụ Lang cũng không hiểu được. Minh Trần bị ảnh hưởng nông ngoại, suốt ngày miệt mài đèn sách, nhìn cái dáng gầy gò của cháu, ông ngoại vô cùng lo lắng. Mày thay, người lão bộc im thinh, một hôm nói với ông cụ, "Thưa cụ, sao cụ không rèn cho cậu Trần văn võ toàn tài?" Ông nói đùng, "Có văn lại phải có võ mới thiệt là đáo trung, nhưng đang tiếc ta không biết gió Dạ thưa, con sẽ lo việc ấy. <cười> ta còn khoái mực, ông Dũng là gió tương mà, phải không? <cười> bao năm nay ở bên ta chẳng bao giờ ông Dũng gió thành thử. Từ đó, Trừng lại có thêm một ông thầy thứ hai là người lão bọc. Lúc đầu, Minh Trừng học nho năm Trừng 14 tuổi, một hôm hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau, ông bảo Biển học mênh mông, và nho đạo chỉ là một phần nhỏ trong cái biển mênh mông sâu thẳm đó. Ông ơi, trên đời cái gì là sâu thẳm à? Là cốc thần, hang trời. Còn cái gì sâu hơn cả hang trời à? Ông chưa dám nói đã hiểu hết, nhưng chắc đó là diếng trời. Diếng trời là gì à? Là cái tâm. Tâm là gì à? Ông ngoại lúc đó mới mang đạo thiền trai giảng cho trừng tâm. Người xưa nói, đạo Phật như dính trời, còn khống và lão chỉ giống như hang và khe. Đạo Phật như mặt trời, còn khống và lão chỉ như những bo đuốc. Cái tâm không ai tìm hộ cho đâu. Thưa, cháu sẽ cố gắng đọc sách ạ. Ngày xưa, có ông sư đọc hết một nhà kinh vẫn chưa tìm thấy nó. Ông bèn đốt kinh làm đuốc, đêm đêm lẩn mò trong rừng thiền đi tìm Phật. đốt trọn kho sách vẫn chẳng thấy gì. Buồn quá, ông ngồi tựa gốc cây, nhìn đống tro tàn khói lên leo lét, nhìn làn khói nhạt, đột nhiên ông động tâm bừng tỉnh. Ông sư nhìn thấy gì trong đống tro tàn ạ? Chắc là một điều gì quý bao lắm. Nhìn trừng trăm năm, cụ Phạm mỉm cười, từ đó, Trừng mang sách Phật ra đọc, cụ Phạm giảng: "Con đừng nên chỉ học Phật Hãy đọc cả trăm nhà, còn có duyên với nhà nào lòng con sẽ dừng ở đó, không nên cưỡng lại lòng mình. Chân nghe theo lời ông miệt mài với Bách gia, cụ Phạm Thế Cháo hiếu học, đem cả sách thuốc ra dạy, từ đó ông và cháu càng thân thiết như đôi bạn tri âm đi, ông ngoại nói giúp Trừng. Y là cái gốc, Phật cũng là y, nho lão cũng là y. Có thư dương y có thứ ba ấy dương y là làm cho con người được âm dương điều hòa trở về quân bình. Con đường ấy lâu và khó lắm, nhưng bền gốc. Còn ba ấy á thì giống như ông tướng cầm quân nóng nảy và quyết liệt. Nó nhanh đây, tưởng như kết quả đây, nhưng căn nguyên thì không dứt. Năm ấy mất mùa, sao chổi lại hiện ở phương đông, nên sinh lắm bệnh tật. Cụ phàm bỏ tiền ra mua tóc rạo về thích trữ cả thuốc, cụ cho dựng mấy căn nhà tranh tạm ở góc vườn, gặp những người bệnh nặng lại đỡ nghèo, cụ cho đến ở tại đó, cho ăn lại cho thuốc, thái sư Quý Ly đến thăm. Thưa nhạc phụ, đức độ của thầy khắp kinh thành Thăng Long ca ngợi, tiếng thơm lan đến cả triều môn. <cười> Tôi đệ phúc lại cho thần trừng đó. Con có mà học hết nghề của ông ngoại nghe chưa? Thưa cha, ông ngoại dạy con muốn hiểu rõ ràng sự lý trên đời thì đầu tiên phải tham sâu y đạo ạ. <cười> cha có chắc không đâu? Cha cũng đang học ông ngoại đây. Cha đang muốn tìm một phương thuốc khó. Cổ Phàm cũng cười theo con rể, cả hai người cười giòn, nhìn chàng thiếu niên như muốn tìm hiểu sự suy nghĩ của Trần. Thật ra Trần hiểu ý tứ của quan thái sư cha mình lắm chứ. Ông ấy đang muốn tìm cho Thiên Hạ một phương thuốc lớn. Lòng chàng tê liên chợt dâng lên một tình cảm vừa như kính phục, vừa như xót thương. Trần đâu phải kẻ ngờ nghịch, anh còn là ai khiến lời đồn đại trong bá quan và cả trong dân gian nữa? Người ta bảo cho anh là kẻ gian hùng, người ta bảo ông đặt ra lắm chuyện phiền hà. Người ta bảo ông là kẻ gian thần rắp tâm, một phương thuốc lớn, ông muốn đi tìm một phương thuốc lớn, liệu đó là một thiện ý hay chỉ là một sự sáo ngôn như người đời vẫn nghĩ. Nghe cha mình cười, sao trừng chẳng muốn cười mà chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi buồn. Cha ta có ảo tưởng không? Cha ta có tham vọng quá không? Nỗi bi đát, nỗi khốn cùng của cha ta chính là ở chỗ đó, một phương thuốc lớn Ai sẽ tin cha, dân chúng chăng, bá quan chăng, ông dư già nghệ tông chăng, cả thiên ta nữ chăng, hay những kẻ đang đồng mưu với cha? Có đúng họ theo cha chỉ vì một phương thuốc lớn. Kìa, nghe cha ta đang cười, tiếng cười đang gian giòn, bỗng tắt dần, và trở thành những tiếng cục cục liệm đi trong cổ họng. Tiếng cười kết thúc sao mà ngơn ngát. Ông ngoại đã thôi cười từ lâu. Còn ta, ta không cười, ta chỉ nhìn cha bằng đôi mắt thương cảm. Ôi, tiếng cười sao mà cô độc. Quý li chợt đặt tay lên vai con trai, nhìn mãnh liệt giờ đôi mắt Trừng, chắc ông tiệm thấy cái ý nghĩa trong những thi nhìn của người con. Chắc ông hiểu những ý nghĩa của Trừng, bởi vì Trừng thấy ông quay mặt đi, lặng lẽ nhìn lên những giùm lá cây hoa. Đi giữa con đường hòa, Trần như còn nghe rõ cả tiếng cười của cha mình năm xưa, thế mà thấm thoát đã mười lăm năm, bao nhiêu biến thiên, phương thuốc lớn ư, minh đạo ư. Cha ta đã viết cuốn minh đạo, một cuốn sách với những ý nghĩ táo tợn, nhưng cũng đầy khinh bạc. Trần chật trùng mình vì một ý nghĩ lé hiện, có lẽ ta giống cha ta quá nhiều, có những lúc. Những cảm giác kiêu bạc thầm kín đã len lỏi vào óc ta. Ý thức mơ hồ chỉ một nồi giống. Có phải nhiều lúc ta muốn giang cánh tay ra mà bay lên trời? Đêm đêm ta vẫn thường gặp những giấc mơ, những giấc mơ kỳ lạ, siêu thường, giấc mơ cũng một mùi điên. Dân, đó là những giấc mơ bay, thấy cảm giác linh lén của một dập diền một ra từ thân xác. Ta ngạc nhiên nắm nhìn vật trăng trắng trắng đang chồi từ bên sườn Cái chồi ấy là một bí ẩn, một dấu hiệu đặc biệt mà chỉ riêng ta có. Rồi chồi bọt thành cánh và ta dang cánh ra bay chúc lên trời. Trừng đã đi hết hàng quẻ. Đã thấy con chó trắng từ Thảo Am đi về, đuôi xa đó. Con chó có nhà, tức là ông ngoại đã đi chăm sóc người bệnh trở về. Cố Phạm ngồi trên chiếc ghế mây cạnh bàn nước, cụ mừng rỡ hỏi cháu: Con về từ lúc nào vậy? Dạ, con về đêm qua. Qua nửa đêm hôm qua, nghe tiếng lao xao bên kia ao sen, ta ra sân thấy đèn sáng ở nhà tiền đường, mình ấy, ta biết con đã về. Sáng nay lấu lạc sam báo con còn ngủ mê mệt, ta biết qua ngọ con sẽ sang thăm ta mà. Nghe giọng nói và ánh mắt ân cần của ông ngoại, Trừng cảm động, cầm chiếc túi gấm hai cây dâng lên. "Thưa, con vào thanh đô trấn kiếm được mấy thanh quế quý đem về để biếu ông, cuối ngày không mua ở vùng thường xuân đấy ạ." Tô Phạm mở chiếc túi cắm, lấy ra hai chiếc hộp gỗ, mỗi chiếc hộp đựng một thanh quế rộng, chai chừng với cảng tay, mặt trong thanh quế được lau chùi đến bóng loáng. Hai đầu thanh quế gắn sáp ong, cụ gật gù A ha, đúng là loại quê thượng châu mọc đã trăm năm, quý vật đầy con ạ." Nhìn đôi bàn tay già run run, cầm hai thanh khuếch và gương mặt sung sướng của ông ngoại, Nguyên Trừng cũng thấy vui lây. Người lão mọc đáma trả ra, cụ Phạm nhấp chén trà hỏi: "Này cháu, cháu mới về đã biết được tình hình ngày hồi thệ chưa? Dạ thưa, sáng nay dì thứ lại đã cho con biết qua tình hình ạ." À, cũng vừa đi thăm bệnh cho ông sư Văn Hoa ở chùa Sùng Quang về đây. Thưa, nghe nói ông sư đột nhiên lâm bệnh, không đi giữ được hội thề. Ông ấy vốn có chứng đau đầu. Quả đúng vậy, những ít ngày qua đột nhiên đau nặng. Sư Văn Hoa và cụ Phạm Công vốn là bạn trung niên. Sư mới ngoài 50, cụ Phạm đã ngấp nghé bát tuần. Thiền môn sư chùa Sùng Quang tròn 70, vốn là bộ ba tâm đắc. Sửng Vân Hoa không phải họ Sử, nhưng làm qua cái Sử. Ông học rộng, tiến tình cương trực, gian tài kiên cát, dục du nghệ thông quý trọng, ban cho chữ Sử làm họ. Từ đó triều đình gọi ông là Sử Vân Hoa và gọi mãi thành quen. Đến nay chẳng ai còn nhớ họ cũ của, của ông là gì nữa. Sử Vân Hoa có tài chi mộng, diệp bói toán, diệp đoán mộng trong triều đình đều cho ông làm. Ngô Trừng cũng có kỷ niệm về ông giờ giấc mộng bay. Một hôm, Sử đến thăm cụ Phạm, đập Trừng ở trúc thảo am, Trừng đem giấc mộng ra nói với Sử. "Giản sinh đã mơ thấy mình biết bay, chuyện bay ấy có hay xảy ra không? Cũng đã nhiều lần, xin quý công tử kể cho tỷ mỹ, nghĩa là nghĩa là bay cao hay thấp, bay ở đâu, cảm giác ra sao?" Ông Sử trầm qua, mắt hơi lim dim, vẻ mặt nghiêm trọng, nghe từng lời trần kể. Giản sinh thấy mình mọc cánh, dần đúng là đôi cánh chim, tự mình giãy cánh và thân xác thấp lên khỏi mặt đất. Giản sinh ra sức dậy, nhưng lạ thật, chẳng hiểu đã có một cái gì đó níu lại. Thu thực là ý muốn bay rất cao, nhưng không hiểu sao lại chỉ bay được là là trên đầu những ngọn tre, trên đầu những ngôi nhà, cảm giác như mình là một cánh diều vậy, cũng không phái nữa. Vịt kêu thì đứng im, còn mình thì bay thật sự như một cánh chim. <cười> một loại chim không biết bay cao, ông Sử bỗng choàng ngỡ ngác và phát ra một câu nói lạ lùng. Cũng là cái may cho cậu đó. Ông ngoại trình chen nghi vào, "Phản mộng ư? Bay trên trời lại điềm gở sao? Không gở, không xấu cũng không tốt, là cái chí của công tử đây thôi." tức là lũi tre nếp nhà mặt đất còn niêu kéo cậu lại, vì cậu gánh bo dư chung, nếu không cậu sẽ bay vút lên trời cao và biết đâu đây, bầu trời thì to rộng, ai mà lường hết được cái kết cục. Minh Trừng ngặng hỏi cái kết cục, nhưng ông Sử không muốn trả lời. Giọng nói con ngoại kéo Trừng về hiện tại. Ông Sử dần hòa ôm nửa thân nải, đó là điều thật lạ. Sao lại lạ thưa ông? Mỗi lần ông sử lên cơn đau đầu á, thế nào cũng có một chuyện lạ xảy ra. Nam nhà Sơ sư Phạm Sương nổi loạn đốt phá Thăng Long, ông sử đau đầu dữ dội đến nỗi nôn mửa ra cả mực xanh mực vàng đó. Năm kia, đê sông Cái vỡ ở Châu Hồng, ông sử cũng đau nữa. Đến năm nay, đúng vào lúc sắp mở hồi thề, ông ta cũng đau. cơn đau quái lạ. Ông Sử nói với Tà nghe như có ai đập búa ở trong óc vậy. <cười> hội thề năm nào chả có mà hội thề cũng đã xong rồi. Thầy thư lại nói cho cháu biết trong hội thề chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra. Cụ Phạm Công cứ như không nghe thấy trừng nói, cụ tiếp tục bộc lộ dòng suy nghĩ của mình. Điều kỳ lạ là đúng ngày hội thề, bên ông giám đã ngồi được dậy nói chuyện. Ta bảo nhân ngài quốc lễ, xin ông bói cho một quẻ xem vận nước. Ông cười nói: "Bói mà làm gì? Ta không nghe, cứ thắp hương trên bàn thờ Phật mà dâng quẻ được chính quái là quẻ quái, giờ bích quái là quẻ cách." Ông cười to: "Năm nào dương đuổi một hào âm, có ý nói là quẻ quái. Năm chàng quân tử đuổi một tiểu nhân" Ta xin ông đoán tiếp, nhưng ông chỉ nói là rành rành ra đây cần gì phải đoán nữa. Đó, nói như vậy rồi cái ông kêu lại đau đầu rồi cao tự đi nằm. Thưa ông, cháu không tin vào bốc phệ đâu ạ. Đã tạo nghiệp thì phải gánh lấy nghiệp, ta cũng biết, bồi toan cũng không giải được nghiệp. Tuy nhiên ta vẫn cứ băn khoăn. Trồng quẻ quái, hào thượng lục Trên cùng là âm, chỉ cái gì là âm, và năm dương ở dưới thì cái gì là dương? À, chắc ông biết rõ hơn cháu, bốc sư tán ngang tán dọc thế nào mà chả được. Và còn một điều la lùng này nữa nè, ông sử đoán rằng sắp được Đức Nghệ Hoàng dời vào Hoàng cung hỏi chuyện. Thưa ông, thế Thượng Hoàng đã có lệnh triệu chưa ạ? Chưa à. Ha, thế mà ông ta đã quá quyết mới lạ chứ. Thái Thường Hoàng Nghệ Tông chú ý đến diên quang thế sự kỳ gò này, từ lúc chưa lên ngôi, lúc đó ông tránh sự truy sát của Dương Phùng Chèo, nhưng ngược lại, tốn lên dùng núi Tam Gia. Đi theo ông hồi ấy chỉ có Lê Quý Ly và một toán thân binh. Ông vẫn chưa kịp viết thư kêu gọi các đại thần quý tộc đến với ông. Ông đóng quân ở nhà một xã quan miền ngược, một ngôi nhà sàn của một làng đạo người Mường đang đêm. Bỗng thấy có ánh đuốc lóe nhố ở dưới sàn nhà, Quý Ly nói: "Dùng này nhiều hổ, chắc binh sĩ phải thắp đuốc làm cho lũ hổ tránh xa." Quý Ly tra đầu già sàn hỏi tình hình, dân gia tướng nói: "Không phải hổ mà chính là người." Dân Mường báo có cái lạ mặt người Kinh lảng vảng ở khu đồi ngoài. Hắn gọi một cái bồ nặng lên lưng, hắn hỏi một bà già tìm tung tích của toán người Kinh mới trốn lên đây. Chúng tôi sợ nó là người của quân nhập lễ. Thế đã bắt được chưa? Chúng tôi đến nhà bà già, biết được hắn đã bỏ đi, anh em đốt đuốc tìm hắn từ cập tối, sục sạo khắp rừng nhưng chưa thấy. Người này rất khả nghi, phải bắt bằng được, không thể để trốn thoát. cho một toán lấy ngựa đi theo đường cái chẳng hớ chắc cửa rừng. Mãi gần táng sáng mới bắt được cả học trò ngủ trên trời canh nêu ngô trên một cây cao. Gã học trò kêu oan, nhưng toán đến chẳng cói chân cói tay, khinh như khiên thô xăng về ngôi nhà sàn. Thế ngươi tên là gì, làm việc gì? Tôi tên Giang Hoa, làm chức quan nhỏ chuyên việc chép sử. Sao ta chẳng biết mặt ngươi? Bẩm đức ông, từ mấy đời vua rồi, điều đình có ai chuối đến sử. Nhà chép sử thì dột nát, quan chép sử không đủ lương ăn, sử biên niên chẳng ai nhòm ngó. Quan thái sử chán nản, suốt ngày uống rượu. "Thế còn nhà ngươi?" Tiểu nhân chỉ giữ chức quan nhỏ trong thái sử viện, vẫn hằng ngày làm tròn công việc của mình, vẫn hằng ngày ghi chép những sự việc xảy ra trong triều đình đất nước. Mọi người bảo, đất nước nghiêng ngả thế này, ai cần đến mấy tờ giấy nát của ông? Hệ dân tiểu nhân không nghĩ như thế. Ông nghĩ sao nào? Tiểu nhân nghĩ, sử là hồn núi hồn sông, sử là tinh tuy của đất nước. Dân tộc nào biết phép sử càng sớm, càng có nhiều cơ hội vinh hiến. Dân tộc nào càng biết quý trọng lịch sử, càng có nhiều cơ hội trường tồn. Thịnh đấy, suy đấy, chẳng vì thịnh mà kiêu, chẳng vì suy mà nản. cứ bền lòng nhìn vào sử nhi tự ngắm mình trong một tấm gương, ngắm vẻ dẽ, để tô, để sửa, a khuôn mặt càng dễ ưa, dễ coi. Hồn núi ở đó, hồn sông cũng ở đó. Chẳng thế mà kẻ ngoại băng sang xâm lấn nước ta, lúc nào cũng chỉ chăm chăm xóa bỏ sự sắc của ta. Nghệ tâm lặng người, nghe gã nho sinh nói, nhịn đầu ngủ nhênh lên một cái bồ gia đình thư bổn này bắt được của gá. Cái gì thế? Toàn là chữ cá ạ. Bẩm đức ân, đó là những ghi chép hàng ngày của các sứ quan thời trước và của tiểu nhân. Thái sử Lê Văn Hưu mới viết hết lý sử, còn cần sử chưa đụng đến. Thần thấy dung nhật lẽ là kẻ vô đạo nên bỏ đi, nhưng cứ tiếc những cuốn ghi chép này, sợ rằng binh quả sẽ làm mất mát nên đành luôn luôn cõng nó trên lưng đế ạ. Nghệ tông nghe văn hoa nói, lật dở những trang giấy bàn văn hoa, lúc văn nguy cũng không rời bỏ, lòng ông trung lên những xuất cảm khó tả. Sao nhà ngươi lại lên đây? Bấm, kẻ tiểu nhân đi tìm mật chân mệnh thiên tử. Nghe tiếng đức ông là người đức độ, lại được nhìn thấy sự việc hàng ngày của đức ông ở triều đình, nên tiểu nhân đánh bảo đi tìm, chỉ mong sao cho nghề chép xử được chú ý. cho hồn núi hồn sông được chép liền chẳng dứt. Sau ngày hội thề cũng là lúc Sử Văn Hoa đột nhiên khỏi bệnh, ông giả từ sư vũ trụ ở chùa Sung Quang trở về nhà. Ông mỉm cười khi nghĩ tới cụ lang họ Phạm và nhà sư, cứ ngạc nhiên, tại sao ông lại đoán được Du Nghệ Tông sắp gọi ông vào cung? Có gì bí ẩn đâu? Nghề chi mốc của ông vốn như vậy, cứ mỗi lần có diễn biến động lịch sử, Cứ mỗi khi bi kịch như sấm sét được tích tụ trong cơn bão sắp nổ xuống đầu con người thì con người lại cầu đến ông, nhất là các bậc du chúa. Ông là người biết sự, người chi móc, còn lại những chuyện đùa chơi với lửa cả. Chết diệt đời như thế nào đây? Sự lý biến dịch ra sao? Ta là kẻ dùng cây bút, dùng ba tất lưỡi để hé nhìn tương lai, để sống ở đời, để làm bạn với du chúa. chỉ một chữ thôi, chỉ có một câu nói thôi, ta có thể làm sống sút một bão chúa, hoặc có khi ngăn chặn một cuộc chiến giết, ta là kẻ thiện hay kẻ ác, ta run sợ khi nghĩ đến điều đó, bởi chứng nghĩa có thể làm đảo điên biến ác thành thiện hay thiện chuyển sang ác, sống ư, chết ư, ta hành nghề sống cận kề với chúng, cái chết của người đời và ngay cả cái chết của ta. Thú thực, lắm khi ta run sợ, ta muốn thoái lui Nhưng dở truồng đại loạn đang cưỡi trên chiếc xe đêm rồ, đang phi như bay trên quê hương ta. Thật đáng sợ nhưng cũng đầy hấp dẫn. Lấy trời, chỉ mong sao chỉnh nghĩa của ta một phần nào ngăn được đà chảy của chiếc xe đêm rồ đó. Lấy trời chớp cả gió lên, bởi vì chỉ hết gió cả mới có chỗ cho gió hiu hiu trở lại. Sự đoán không sai. Ông Dư về đến nhà để nhận ngay được lệnh triệu vào cung gặp Nghị hoàng. Ông Dư già rất quý sử Chân Hoa, sao diệp đoán mộng cho Duyệ Tông, và sau khi Duyệ Tông bị tử trận ở Thiên Thành, ông gặp sử, nghe sử nói chuyện rất hợp lý. Sử lại chân sách cho thượng hoàng xem, đó là phần một cuốn Trần sử. Cuốn sách ông đã dành bao quyết và đang viết dở dang. Trần Duyệ Tông xem sách xong, khen hết lời và ban cho ông chữ sử làm họ và cái tên Sử Văn Qua cũng bắt đầu từ đấy. Thượng hoàng làm việc đó, nhưng vậy đã khai sinh cho ông một lần nữa. Ni tông làm thế đơn thuần chỉ như là một cử chỉ khen đợi, nhưng đối với Văn Qua, đó lại là một điều trọng đại. Chữ Sử đối với ông đột nhiên trở thành một định hướng. Cái lẽ sống mà ông âm thầm nung nấu, sở dĩ âm thầm bởi vì ông chỉ là một viên quan nhỏ vô danh. Nay đã như cái dùi trong bị lộ ra, vua đã biết tên, lẻ sống đã được khẳng định, nên nó càng trở nên mạnh mẽ. Cảm thấy ơn tri ngộ của thượng hoàng, từ đó ngoài trách nhiệm của một thần sử, sử văn hoa còn có nghệ hoàng với cha đẻ của mình. Lẽ dĩ nhiên, ông cũng đủ trí thông minh và lòng tự trọng để không bọc lộ nó ra bằng sự tận tụy, bằng sự trí thành. Ngược lại, ông vua già cũng cảm thấy điều đó. Ông đối chải với sự như một người thanh tĩnh. Trần Nghệ Tăng ngồi trên sập vàng, vẻ núng nảy chờ đợi. Dưới trong thối sử, ông dương mừng ra mặt, chờ cho sự quy lại xong, ông dĩ sử lại gần. Chấm đã có một vết mỏng rồi. Dạ thưa, chả là chấm thèm một vết mỏng. 3 ngày qua, kể từ hôm trước hội thề, chấm đã trai với Đức Cẩu thần đồng cốt. Già, ta đã gặp mộng. Tâu Bệ hạ, người đã gặp thần đồng cổ ạ. Chắc là vị thần ấy đây. Thần đồng cổ là vị thần hộ quốc hồi nhà lý, nhờ thần đồng cổ báo mộng mà Lý Thái Tông đã dẹp được loạn Ba Dương. Ông ấy là thần hộ quốc, chắc ta đã gặp thần đồng cổ. Muôn tâu Bệ hạ, sao lại chắc ạ? Đúng là Ông ấy, một vị nhân mình cao tám thước, mày râu cứng nhọn, mặt chiến bào, tay cầm binh khí, cưỡi con ngựa chiến màu đen, nhìn lạ thật. "Ta về hạ, sao lại lạ ạ? Mới gì khi ta hỏi có phải thần đồng cố đây không?" Ông ta lại im lặng. Ta đăm ngờ ngỡ, "Dạ, câu bệ hạ." Ta ngờ ngỡ, "Vì Trông ông ấy hào hào giống em ta. Tô Bệ Hạ, giống Đức Duyệt Tông mà. Em ta cũng cưỡi con ngựa đen có mặt giáp trụ, em ta cao lớn sừng sững. Tô Bệ Hạ, thần nghĩ là quá thân ạ. Đúng, nhà ngươi nói đúng. Có thế mà ta không hiểu ra. Quá thân phải rồi. Thần đồng cố đã quá thân dầu em ta để báo mộng cho ta. Một đặng Lập dị thần hồ quốc, một đành là người anh hùng trúng trinh dế nước. Hồn thiêng của cả hai người quyện vào nhau, chắc giấc mộng phải linh ứng lâm. Tâu bệ hạ, giấc mộng như thế nào ạ? Ta thấy ông ấy, thấy em ta trong sương khói, mồm ông ta mấp máy. Ta nói, ngươi đến nơi gì thì cứ nói cho ta nghe. Trong gió bảo ta căng óc ra nghe. Ông ấy đọc một bài thơ như vậy. Trung gian duy hữu xích chủy hầu. Ứng cần tìm thương bạch cây lâu. Khẩu Dương chỉ định hưng giống sử. Bất tái tiền đầu tái hậu đầu. Có nghĩa là quả này chỉ có hầu mõm đó lăm le trèo lên lầu gà căng. Khẩu Dương đã định việc còn mất chẳng ở trước mà ở về sau, thật quỷ quái, ta chẳng còn hiểu ra thế nào nữa. Ta trở toán tính vậy và không ngủ lại được nữa. Ta suy nghĩ để đoán, nhưng càng nghĩ càng rối tung lên. Ta đến Thái miếu thắp hương, xin tổ tiên cho đủ sự minh mẫn để suy nghĩ, nhưng cũng chẳng thể đoán ra sự huyền bí của giấc mộng, của những câu thơ ấy. ta chỉ còn biết trông cậy vào ngươi. Sử qua nhìn ôngưu già, đột nhiên lưu sư sụp hẳn đi, nhưng sử không muốn dỗ về ôngưu già. Ông hiểu, ôngưu già là con người suốt đời chìm trong giam giấc ngủ, chỉ cần bẻ mép an ủi ông ta bằng những linh tượng huyền bí, chỉ cần mỹ luận dùng cách nói đông đớn tay, dùng phép phản mộng lạ đời, chỉ cần dãn giải bằng những lời thật khác lạ. Ngót nghéo, chắc chắn ông ta sẽ ăn lòng ngây, và lại chìm vào một vô mộng, ông vô trà sắp chết rồi, bằng cách an ngũi, ông ta sẽ chết một cái chết nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nhưng không thể thế được, cần phải nói ra sự thật, người gần đến cái chết, cần phải biết sự thật. Nếu kiếp người là những luân hồi, thì sự thật ác hẳn phải bổ ích cho những kiếp sau. Nghĩ vậy, sử dân qua nói. Người báo mộng là đích duệ tông hai thần đồng cổ thì cũng vậy thôi. Sinh Bệ Hạ chỉ nên hiểu đó là một người quan trọng. Người đó lại mặc giáp trụ cưỡi ngựa chiến màu đen. Giấy tính người ấy báo qua những câu thơ ác hẳn một điều vô cùng trọng đại, có liên quan đến sự sống còn. À, ta cũng nghĩ như thế, nhưng việc quan trọng ấy là gì? Khẩu Dương, chữ Dương trong chữ Khẩu là chữ quốc đó là việc còn hay mất của đất nước. Đất nước ư? Vấn đề đã quá rõ ràng, đất nước đang ngã nghiêng. Thần xin đọc lại mấy câu thơ một cách nôm na. Lúc này chỉ có hầu mỏm đỏ đang lăm le trèo lên lầu gà trắng. Việc còn mất của đất nước đã được định rõ, chẳng phải trước kia mà ở sau này. Đây, bây giờ chỉ còn hai câu thơ đầu, gà trắng là ai? Hầu mõm đó là ai? Lâu gà trắng phải chăng ngay vàng? Đúng rồi, ta sinh năm Tân Dậu, ta cầm tinh con gà. Vậy hầu mõm đó là ai? Thôi thôi, ta hiểu rồi. Ta cảm ơn khanh, nhạn ngươi không cần phải nói nữa. Sĩ Trang Hoa phủ phục xuống lạy thượng hoàng, còn Nghệ Hoàng lẳng lẽ quay vào hậu cung. Sĩ Cam Dày lòng buồn trĩu rũi. ông biết hầu mẫm đó là ai lắm chứ. Trong triều đình, ít ai biết Quan Thế sư Lê Quý Ly sinh năm thân, cầm tin con thỉ, ông là quan chép sử, lý lịch của những người cầm nắm vận mệnh đất nước là điều ông phải biết, nhim cũng phải chôn chặt chúng trong lòng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, với phần đầu tiểu thuyết Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Buổi này do biên tập Ngọc Bích cùng phát thanh viên Kim Phương và Đức Huy ký thuộc Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị.